Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhìn xuống đất chàng run lên vì thấy rõ một cánh tay nhảy nhụa những máu bàn tay đang co quáp như muốn nắm lấy chân chàng phía trên cánh tay những vết cắt nham nhở loại ra một khúc xương trắng hiếu dung dinh dung rinh mấy sợi gần là nhạc bình lạnh người hình như có gió thổi xoáy quanh đây ch chẳngng lại mấy bước nữa Quay mình định chạy ra cửa Nhưng chàng lại bóp phải một vật gì Tròn trịa Làm chàng té nhà xuống đất Cái vật tròn trịa đó Lăn lông lốc phía trước Hình như nó phát tiếng kêu lốc cốc ẳng ạ Chàng vừa bò dậy Vừa cố nhìn xem là cái gì Làm chàng tem cái đau gần Chết như vậy Bây giờ tim mình Muốn ngừng đập vị nhìn rõ cái vật chàng vừa vấp phải Là cái đầu lâu của thằng Tú Nó đã bắn vào tường và đang lăn ngược trở lại phía trạng. Vừa lăn vừa nhè hàm răng trắng ẩn như đang cười khẳng khắc. Những sợi gần lòi ra trên cổ tua tùa và biết răng cắn còn ít rõ trên da thịt. Có tiếng cười thế thế. Không phải phát ra từ trên chiếc đầu lâu của thằng Tú nhưng lại đang vang lên ở phía cầu thang. Bình nhịp lên. Chàng rụng rời chân tay vì thấy vợ chàng đang tử tử trên lầu đi xuống. Tay nàng cầm tấm hình cha tấn mà bình lấy từ nhà ông già nọ về trong đêm xét nhà. Hai cặp mắt trong hình xanh lẻ phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị. Cái miệng ông ta đang nhếch lên cười khanh khách Luyên không còn trần chuồng như lúc nằm trong buồn tâm nữa. Nàng đang mặc bộ đồ ngủ thật mỏng. Màu trắng toát dài lượt thượt. Giang nạc nhè ra, máu trào khóe miệng. Nhỏ dòng rộng xuống chiếc áo ngủ, chảy dài xuống dưới chân. Bình lộm cổ bỏ dậy, chạy ngược về phía sau. Vợ chàng vẫn tử tử tiến tới. Bình lại bóp vào cánh tay thằng Tô lúc nãy và té bộ trừng ra bộ nước. Nằm đẻ lên chiếc thay ma không đầu Nước bồn tắm bắn ra tung tuế, cái thây ma trần chuộng không đầu và mất một cánh tay của thằng Tú dập dình dưới nước như cử động. Bình thẹt lên. À! Tiếng thêm một lúc sau, nghe Ảng Ất như sặc nước và im mạnh. Tân không ngờ cuộc đời Bình lại ngắn ngủ như vậy. Chàng đứng lặng người, hai mắt đẫm lệ Nhìn theo chiếc quan tài từ từ được hạ xuống đáy huyệt Trong lúc đó liên gào lên Trộm người muốn nhảy theo quan tài Nhung đứng sát bên, như lấy nàng Tấn vội vàng nắm lấy tay liền, giữ nàng lại Thôi mà chị, có ai mà tránh khỏi số trời đâu Anh ấy ra đi như vậy cũng mồ yên mà đẹp rồi Chỉ làm quá làm sao anh ấy yên tâm mà nhắm mắt được. Lên vậy vụ, nàng khóc như thế lên thảm thêm. Anh Bình ơi, anh Bình, tại sao anh bỏ em đi sớm như vậy chứ? Bây giờ em ở với ai đấy? Thân em không trọng không con bơ bơ lạc loài thế này làm sao mà sống được? Anh cho em đi theo với anh Bình ơi. Nước mắt liền giản rủa chân tay run dày, nàng chỉ trực trộm xuống huyệt theo chồng. Tấn và Nhung phải cố gắng níu nàng lại. Tiếng kèn đồng tiễn biệt trội lên, lại càng làm cho khung cảnh thêm não nẻ. Mọi người bắt đầu ném những cục đất xuống mộ Toa lính dàn chào đứng thẳng người hai bên lòng Việt Bắt đầu bắn súng chào lần sau cùng, rồi rút ra phía sau. Chỗ ơi, Cho nhân viên Nghĩa Trang xúc đất lập Việt mộ Lê lại gạo lên Nàng lồng lộn kêu gạo thảm thiết Tân Bình Dung cô dịu nàng ra xa một chút Ai nấy đều rừng rừng nước mắt Thân nhân của Bình và Liên hầu như không còn ai Chỉ có một bà cô họ xa lắc lơ già lộn khủ Trong đám tang ngày hôm nay Chỉ có bạn bè Bình và Liên Cùng những nhân viên cảnh sát trong sở trang mười vài người hoa đứng xa xa, có lẽ đó là những người chịu ơn bệnh trong công cuộc làm ăn của. Họ. Lẫn trong đám đó, Tù Vân đứng nép mình vô cha mẹ nàng, nước mắt ràn rụa. Nàng không ngờ tại sao bệnh có thể chết một cách dễ dàng như vậy. Hôm nay nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net